và ekip của kênh độc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện vào buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện chờ chẹn, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến sau khi mà cô gái tên là Nhi gặp lại người yêu cũ năm xưa và nối lại tình cảm Với người đàn ông này thì có rất là nhiều chuyện vui đến với cô Nhưng mà song hành bên đấy Lại chính là chuyện gia đình Chuyện về người chị gái cùng cha khác mẹ Luôn tìm cách để hãm hại Nhi Vậy thì cuộc sống của cô tiếp tục khó khăn ra sao Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Nội dung chính của tập 4 Và quý vị ơi đừng bỏ qua Dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé Tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe Tập 4 của câu chuyện Chờ Chẽn Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bước vào trong quán, tôi cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể. Cũng cố quên đi nỗi lo lắng trong lòng mình. Tôi biết thấy anh rất tinh ý. Chỉ cần tôi có một chút khác lạ, Chắc chắn anh sẽ nhận ra ngay Về chuyện tôi là khách hàng thân thiết của mở út anh Không biết anh có để ý hay không Nếu không để ý Thì thật là tốt biết bao Trong lúc chờ món ăn lên Tôi cố tình hỏi chuyện liên quan đến mở út Biểu cảm trên mặt không vui không buồn Hết sức bình thường Mở út Là vợ của cậu Là cậu ruột của anh sao Ừ Bợ làm ở bệnh viện đi Khoa phụ sản Em biết mà có phải không? À vâng Em cũng thường đến khám Lần nào cũng gặp mỡ Em là khách hàng tiềm năng của mỡ út đấy Thế anh chắc là không nghĩ gì Tôi thấy sắc mặt của anh vẫn rất bình thường Ừ Mỡ út rất giỏi Mẹ anh thương mợ lắm Mà mỡ cũng rất thương anh Trước kia khi anh cần vốn làm ăn Cậu mỡ là người đầu tiên ủng hộ Và cho anh mượn tiền Thời gian đó khó khăn Cũng chính là mỡ động viên tinh thần anh rất nhiều Có được anh ngày hôm nay, một phần đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu mợ đấy. Cậu mợ tốt thật, sau này anh phải đối tốt với cậu mợ. Bây giờ tìm được những người thật lòng với mình, đối tốt với mình, không dễ dàng đâu. Ừ, anh biết chứ, anh sẽ ghi nhớ lời của em. Sau đó tôi và thấy Anh không nhắc về mở út nữa, nói đúng hơn là tôi muốn chuyển sang chủ đề khác. Sợ Thế Anh hỏi sâu về mối quan hệ của tôi và mở út. Mặc dù trong lòng vẫn luôn lo lắng bất an Nhưng mà tôi nghĩ Với đạo đức nghề nghiệp của Mở Út Chắc chắn Mở không dễ dàng tiết lộ cho ai đó biết Về bệnh án của bệnh nhân Tôi tin là như vậy Còn phần về tôi Tôi đúng là có một vệt đen Trong cuộc đời Đêm về khuya thật an tĩnh Tôi nằm gọn trong vòng tay của Thế Anh Sau một trận chiến, một mất một còn Tôi là người mất Còn Thế Anh là người còn Mệt mỏi tôi mí mắt Cũng không mở lên được Lại thấy người đàn ông kế bên đang còn sờ soạn lung tung khắp người tôi. Tôi phát cáu. Yên nào, ngày mai em còn về thăm ông bà nội. Bà nội em khó tính lắm. Em mà không về là bị mắng ngay. Nếu như em không thích thì đừng có về. Không được, em không về là ba mẹ buồn lắm. Em thì không muốn ba mẹ em buồn. Dù sao thì ông nội cũng rất thương em. Nếu có mặt ông nội, bà nội chắc chắn không dám nói nặng lời với em. Vậy ngày mai anh dề em có đi cùng em không? Đi cùng em cái gì? Là đi cùng với chị Tuyết chứ? Nhưng mà chắc là không. Nghe mẹ nói thì anh dề phải đi làm. Tôi không nghe thấy anh nói gì, nhưng khi tôi nhắc đến hai chữ anh rể tôi cảm nhận rõ ràng được trước ngực có phần đau. Đây là do thế anh cố tình muốn cắn. Cái tên này đã là chuyện xưa như trái đất rồi, mà mỗi khi nhắc lại, anh cứ còn cay cú. Đúng là cái đồ nhỏ mọn. Tôi bị cắn có hơi đau, thấy tôi riêng nhẹ, thấy anh giật mình, nhỏ giọng xin lỗi. Đừng có giận anh nhá, anh chỉ lỡ một chút thôi. Là anh ghen chứ gì, người ta sắp có con rồi, thế mà còn ghen tuông vớ vẩn. Anh có quyền mà, mà kệ anh chứ, có ghen ý, thì an tĩnh một chút, em muốn ngủ, em thực sự không chịu nổi nữa rồi. Thôi được rồi, nào ngủ thôi, anh ôm em ngủ nhá, đừng có cáu đấy. Tôi biết thế anh vẫn luôn để tâm tới chuyện của tôi và anh rể. Cũng đúng thôi, nếu là tôi, thì tôi nhất định cũng để tâm giống như vậy. Sáng ngày hôm sau, mặc dù buồn ngủ tới mức, phải để thế anh bế dậy, thì tôi phải chấp nhận sự thật rằng 8 giờ sáng, tôi sẽ tới thăm ông bà nội. Vừa nhìn người đàn ông tràn đầy năng lượng, đang mặc áo sơ mi, là áo sơ mi màu xám nhạt, ôm sát vào cơ thể, bí mắt tôi nâng lên, ngáp ngắn ngáp dài. Anh đi làm điều mặc áo xưa mi như vậy á? Định quyến rũ đồng nghiệp nữ đây à? Thế anh nhìn tôi cười, dáng người anh rất đẹp, phong thái lại ngạo nghẽ, giống như vương tướng, càng nhìn càng cảm nhận rất rõ ở mức độ phòng sát nhan sắc của người khác. Anh chưa từng quyến rũ ai ngoài em. Ừ, ai mà tin được, ai biết mấy năm qua anh làm gì, đi làm mà ăn mặc đẹp như thế. Em cứ tưởng anh đi làm người mẫu, chụp ảnh quảng cáo cơ đấy. Chẳng phải thực tế bây giờ các xếp Đều là bụng bự, thân hình mập mạp Bởi vì uống rượu bia nhiều còn gì Anh như thế này Không giống xếp chút nào Sau đó anh đi vòng Sang chỗ tôi đang ngồi Anh véo yêu lên má tôi Cười lên một cái Là đẹp trai bừng sáng ngay Thế vậy anh giống cái gì nào chồng tương lai của em giống cái gì Hả Tôi đúng là có chút si mê ngốc trễ Trước hào quang tỏa sáng của người đàn ông này Khi chất tổng tài anh Tuấn Cao ngạo đầy quyến rũ Sống hệt như vừa bước ra từ trong một tiểu thuyết ngôn tình, là vừa ngông, là cũng vừa ngon. Không được, bây giờ chỉ mới sáng sớm, không được nghĩ tới những chuyện thiếu trong sáng, tôi phải thật tỉnh táo, không đền nào để cho người đàn ông yêu tinh này quyến rũ tôi được. Chuyện rời tầm mắt, tôi không nhìn thấy anh nữa, vừa như ghét bỏ, tôi lí nhí mắng anh. Ừ, sống yêu tinh. Cái gì cơ? Em vừa nói gì? À không có gì. Mà thôi, đừng cố quấy em, để em đi ăn sáng, em sắp muộn rồi đấy." Thế anh cười tùm tím, anh xoa hai má của tôi cưng nựng, cũng không làm phiền tôi nữa, anh đến đằng kia chuẩn bị hồ sơ đi làm. Tôi lén nhìn về phía bờ vai vững chãi của anh, trong lòng có chút xót xa. Đều là đau lòng cho người đàn ông của tôi, thực ra công việc của thế anh luôn rất bận rộn, tôi biết chứ, nhưng kể từ khi quay lại với nhau đến giờ, anh luôn cố gắng dành thời gian cho tôi chưa từng để tôi một mình, chưa từng để tôi thiệt thòi bất cứ điều gì. Những gì mà một người bạn trai cần làm anh đều làm rồi, còn làm tốt hơn thế giới ngoài kia gấp mấy lần, làm cho tôi thực sự rất cảm động. Tình yêu của anh trước giờ vẫn luôn nghiêm túc chân thành và đơn thuần đến như vậy. Bản thân tôi thực sự không thể so bì bằng anh. Đúng là có chút phiền muộn. Đang cảm thấy có chút phuộn phiền thì không biết cách nào để thể hiện tình yêu một cách triệt để Để gửi đến cho Thế Anh, thì ngay lúc này điện thoại tôi có người gọi đến. Là ba tôi gọi. nghe máy tôi đang còn thong rong lắm, cho đến khi ba nói rằng đang ngờn ở tới trước cửa căn hộ. Tôi giật bắn người, vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa, tìm cớ tắt vội điện thoại. Tôi lúc này quay sang Thế Anh, đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Anh trốn đi, trốn trốn đi. Thấy Thế Anh ngờ ngác, tôi liền chạy tới kéo anh đi vào trong phòng tắm. Tôi gấp gáp nói ngay. Ba em tới, anh trốn trước đi, lát anh đi làm sau nhá. Thế anh giờ khóc giờ cười nhìn tôi. Sao lại phải trốn? Chúng ta lớn rồi cơ mà. Lớn rồi là một chuyện, bị đòn lại là chuyện khác. Em không thể nào để ba biết anh qua đêm mà nhà em được, anh trốn đi, đừng cãi. Thấy tôi quá cương quyết, thế anh buộc phải chiều theo ý tôi. Tôi để anh ở trong phòng tắm, đóng luôn cửa phòng lại. Nhìn người đàn ông phong độ anh Tuấn đứng trong phòng tắm ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn tôi bằng ánh mắt không cam lòng. Tôi vừa thương lại vừa thấy tội. Nhốt thấy anh trong phòng tắm tôi liền chạy vội vào phòng chuẩn bị túi sách sau đó chạy ù ra khỏi nhà cố tình không muốn để ba tôi có được cơ hội bước vào trong nhà quan sát. Cũng may tôi vừa đóng cửa nhà thì ba mẹ tôi xuất hiện. Nhìn thấy tôi có vẻ vội vàng ba tôi liền hỏi ngay. Chuẩn bị xong rồi đi à con. Mà sao nhìn con gấp gáp như vậy hả con gái? Tôi gật đầu lia lia, trước là nờ một nụ cười thào mai, sau đó mới đi tới, khoác tay ba mẹ. <cười> Hôm nay con ngủ dậy muộn, sợ ông bà nội trông nên con tính ra ngoài đợi ba mẹ. Thôi thôi mình đi thôi, ngủ muộn một tí là kẹt xe đi à? Ba mẹ nhìn tôi nhưng chắc là thấy lời tôi nói đúng, cũng không ai có ý kiến gì. Sau đó một nhà ba người cùng nhau bước vào thang máy, cùng nhau xuống sảnh chung cư và cùng nhau lên xe, về nhà thăm ông bà nội. Lúc này trong căn hộ của tôi, một người đàn ông dáng người ưu nhã, phong thái đỉnh đạc, đang từ từ dọn dẹp nhà cửa, dọn những thứ tôi bày bừa, mà không một cái nhíu mày. Dọn xong rồi xem lại hồ sơ, sắp xếp giày dép vào đúng chỗ, sau đó mới bước ra khỏi nhà để đi làm. Đối với tôi... Thế anh có đầy đủ yêu chiều và bao dung. Bất kể tôi muốn gì, tôi làm gì, anh đều chiều theo tôi, nghe theo tôi vô điều kiện. Tìm được một người đàn ông như anh đúng là phước đức của tôi. Kiếp này, coi như là tôi mãn nguyện. Hôm nay sau khi tới ăn trưa với ba mẹ, buổi chiều tôi có hẹn với công ty đi ăn. Một tuần tôi chỉ tới công ty có vài ngày, nhưng rất may mắn là luôn được mọi người yêu quý. Công ty vừa hoàn thành xong một dự án cao cấp, Nên xếp đưa đoàn công ty đi ăn Tôi cũng được gọi đến Cũng không biết là trùng hợp hay là trời xui đất khiến thế nào Mà anh rể Lại có mặt trong nhà hàng Anh ấy là bên phía đối tác của công ty tôi gặp được Vũ ở đây Tôi phải nói là rất ba chấm Không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào Tôi biết chuyện lần trước là Vũ say xỉn mất lý trí Nhưng bóng ma tâm lý còn đó Tôi không thể nào xem như không có chuyện gì Mà đối đãi với anh ấy bình thường cho được Vậy nên tôi quyết định xem Vũ như người dưng Không chào hỏi Không nhận họ hàng Không nhận anh rể Mọi người trong công ty tôi và cả công ty đối tác Rất hòa đồng và thân thiện Ăn xong ở nhà hàng Mọi người còn hẹn nhau đến quán hát Tôi ban đầu vẫn rất nhiệt tình từ chối Nhưng đến phút gần cuối Xếp lại đích thân đến mời Tôi chẳng nhẽ Lại không nề mặt mà không đi Công việc này của tôi không phải ở đâu cũng có Vừa không cần phải đến công ty thường xuyên Mà lương của tôi vẫn rất cao Nếu tôi mà không nề mặt xếp Không nương theo xếp một chút Thì rất có thể nay mai Công việc này của tôi Lại phải đổi chủ mất Quán hát gần căn hộ tôi thuê Vừa vào trong phòng hát Tôi liền lấy điện thoại nhắn tin cho Thế Anh Rất nhanh Thế Anh đã trả lời tôi Có vẻ như anh Đã về đến nhà Lâu lâu ra ngoài giao tiếp cùng đồng nghiệp Cũng rất tốt cho công việc của em Nhưng mà anh không ở đấy Em nhớ đừng có uống nhiều nhá. Em không uống đâu, em viện cớ bị đau dạ dày rồi. Mà anh này, anh về, cũng đi chung, là nhân viên công ty đối tác. Anh có để ý không? Ừ, không để ý, cũng không thể không gặp. Tin nhắn vừa gửi đến chưa được một giây, thì giây sau lại hiển thị thêm một tin nhắn của thí anh nữa. Nửa tiếng nữa ra ngoài, anh đón em. Tôi nhìn màn hình điện thoại, nhất thời bật cười. Cảm thấy người đàn ông của tôi đáng yêu quá Miệng thì nói không để ý Nhưng mà chỉ cho tôi nửa tiếng để hát hò Đây là gia trưởng Mới lo được cho em còn gì Có điều Thế Anh như vậy cũng tốt Ghen tuông nhưng vẫn biết chừng mực Như vậy là quá được với tôi Nửa giờ đồng hồ sau Thế Anh sẽ đến đón tôi Vậy nên tôi nhanh chóng Sau khi góp vui một bài hát Thì liền tới chỗ sếp Xin phép về trước Sếp tôi không phải là người không biết chuyện Thấy tôi xin về trước, anh ta rất vui vẻ đồng ý và cũng không ép tôi phải uống bia. Mọi người mọi thứ với tôi đều rất thoải mái, chỉ trừ ánh mắt gắt gao của anh rể dành cho tôi. Tôi để ý suốt từ lúc ở quán ăn cho đến tận bây giờ, Vũ chưa khi nào, thôi không nhìn về phía tôi. Mà ánh nhìn của Vũ đâu có bình thường như ánh nhìn của mọi người, tôi luôn có cảm giác nóng hầm hập, rất khó chịu. Sau khi chào tạm biệt mọi người tôi đi nhanh ra ngoài cổng nhưng vừa đi tới cổng liền bị người khác chặn lại mà người này không phải là ai khác mà chính là người anh rể quý hóa của tôi. Nhìn thấy Vũ xuất hiện lại nhìn ra phía ngoài chưa thấy xe của Thế Anh đến tôi liền hết sức cảnh giác lùi ra xa Vũ một khoảng gần một mét tôi mới cảm thấy yên tâm. Tôi nhìn Vũ thái độ xa cách toàn phần giọng của tôi lạnh tanh. Có chuyện gì Chuyện lần trước, còn chưa đủ sao? Anh rể à? Anh để cho tôi sống yên có được không? Vũ như sợ tôi bỏ đi, anh vừa muốn giữ tôi lại, vừa dối rắm giọng nói nghe vô cùng gấp gáp. Hôm nay anh không sai, anh chỉ muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì chứ? Anh rể, chúng ta thực sự không còn gì để nói với nhau. Biết tôi lại bỏ đi, Vũ không dám níu tay níu chân tôi. Anh giữ khoảng cách với tôi, lời nói luôn gấp như vậy. Anh chỉ muốn nhắc nhở em Thời gian này đừng đến gần tuyết Tâm lý của cô ấy không ổn định Chỉ sợ lại gây chuyện tới em Anh dễ Anh nói như vậy là sao Anh nói rõ hơn được không Vũ nhìn tôi ánh mắt tràn đầy lo lắng Không giống giả vờ chút nào Khoảng cách vẫn giữ vững Anh ta nghiêm túc nói thật rõ với tôi Anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu Nhưng tuyết gần đây rất lạ Cô nghi ngờ ghen tuông rất kinh khủng. Vậy nên anh sợ là anh và Tuyết có lỗi về em. Anh không muốn gây thêm tội lỗi. Tôi hiểu tâm lý này của Vũ. Anh là đang bất an lo lắng, là có cảm giác như vậy. Vậy nên kêu anh giải thích rõ thì anh chắc chắn không giải thích được. Thực ra tôi biết Vũ còn nặng lòng với tôi. Bởi vì ánh mắt anh nhìn tôi thực sự rất giống với ánh mắt của thế anh lúc vừa gặp lại tôi. Là thâm tình là bao dung Là bao bọc Tôi biết Vũ không muốn làm hại tôi Từ trước tới giờ chưa từng Bây giờ cũng chưa từng Tôi gật đầu Và luôn giữ khoảng cách như vậy Chỉ có giọng nói là dịu đi không ít Em hiểu rồi Cảm ơn ý tốt của anh rể Mà thôi anh vào trong với mọi người đi Thế anh đến đón em rồi Em về trước đây Thế anh sao? Cậu ấy đối xử với em có tốt không? Ừ, rất tốt Anh dề đừng lo. Vậy thì được. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi không nán lại, dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Vừa vặn xe của Thế Anh cũng vừa chạy tới. Lên xe tôi không nhìn lại trong sân, nhưng tôi biết Vũ đang nhìn tôi và Thế Anh. Bởi vì Thế Anh lúc này cũng đang nhìn về phía Vũ, thần sắc trong lãnh khí vô cùng. Chiếc xe chạy được một đoạn ngắn, biết rằng Thế Anh không vui, tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Vũ gặp em, anh ấy nói em nên cẩn thận với chị Tuyết anh à. Còn nói gì nữa không? Chỉ nói vậy thôi. Xem như là cậu ta có lòng đấy. Thế anh nói dứt câu, anh cầm ly trà đào lắc lắc đưa tới trước mặt tôi, giọng anh dịu dàng. Anh mua cho em, uống tạm cái này, ngày mai anh mua trà sữa cho em sau nhá. Cầm ly trà đào trên tay, tôi vui vẻ cắm ống hút rồi hút một hơi. Đặt lên nước vào chỗ để, tôi quay sang ôm mặt thấy anh, hôn trụt một cái lên má anh. Cảm ơn anh yêu, em xin nhá. Vừa, vừa, vừa gọi anh gì cơ, anh nghe không rõ. Ừ, um, anh yêu, anh yêu, còn cố tình nữa. Lần này thì nụ cười ráng rỡ nở trên môi, thấy anh cười đến sáng rực một góc, gương mặt tỏa sáng bừng bừng. Anh véo yêu má tôi, ngạo mạn đòi hỏi. Sau này kêu bằng chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Có được không nào? Ô hay, anh được voi đòi tiên, còn lâu em mới gà cho anh. Thật là không gà cho anh không? Thật. Không gà, cũng phải gà. Em hết cơ hội từ chối. Đúng là tự tin. Tôi liếc yêu nhìn anh, sau đó lại tiếp tục uống trà đào, không nói về chuyện cưới gà nữa. bởi vì tôi cảm thấy chuyện cưới gà là một chuyện rất trọng đại, không thể nào nói linh tinh được. Tất nhiên nếu như thế anh muốn tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này thì tôi không chậm trễ, chắc chắn là tôi đồng ý ngay. Không phải những người yêu nhau nào cũng muốn kết hôn với nhau nhưng chỉ cần là yêu nhau chân thành vậy thì kết hôn sẽ luôn là bước đến cuối cùng của thiên đường hạnh phúc. Mà tôi, tôi cũng muốn được bước lên thiên đường hạnh phúc cùng anh là thật lòng mong muốn. Anh dễ nhắc nhở tôi nên để ý tới chị Tuyết. Tôi cũng đặt chuyện này ở trong lòng chứ Anh rể hiện giờ là người thân nhất của chị Tuyết Nếu như anh ấy nói Có vấn đề Thì chắc chắn là có vấn đề Tính Tỉnh tình của chị Tuyết thảo mai Kỳ khôi Lại ương ngạnh Nếu như tôi không đề phòng Thì chắc chắn sẽ có lúc tôi phải hối hận Ngày hôm nay tôi về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ Vì buổi trưa không có việc bận Nên tôi ngủ lại nhà ba mẹ Định chiều mới về Ngủ một giấc thật dài May là có tin nhắn của thế anh đánh thức, tôi mới lồm cồm bò dậy. Mở cửa phòng định ra ngoài uống chút nước, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng của anh rể và mẹ tôi vang lên. Tôi khượng tay, đột nhiên có ý định muốn nghe thử xem là hai người họ đang nói cái gì. Cũng không thể nào trách tôi bất lịch sự khi nghe lén người khác nói chuyện, bởi vì mẹ và anh rể nói chuyện khá lớn, tôi không thể nào không nghe. Giọng anh rể vang lên, vừa trầm lại vừa thê lương. Mẹ à, con không thể nào sống với một người vợ như vậy. Tuyết kiểm soát con mọi lúc mọi nơi, cô ấy đối xử với người nhà con không tốt. Mẹ nhìn con thử xem, mặt của con có bao nhiêu vết cào. Tất thầy đều là do Tuyết làm mẹ ạ. Tôi không nhìn thấy được mặt của anh rể, vậy nên tôi không biết mặt mũi của anh ấy ra sao. Nhưng nghe qua lời nói, tôi nghĩ chắc là nặng lắm. Vì nếu như không nặng, thì anh ấy không tới mắng vốn mẹ tôi như vậy. Sọ mẹ tôi văng lên Thái độ này nghe qua vẫn là bênh vực cho chị Tuyết Nhưng phải là chuyện gì Thì con bé nó mới làm như thế Đâu phải là không Mà nó đánh con đâu vũ Không có lửa, làm sao có khói Cần gì có lý do à mẹ Cô ấy ỉ mình đang mang thai Làm cái gì cũng lấy cái thai ra để hù dọa Ngày hôm qua con đi tiếp khách cùng với sếp Lúc về nhà có uống một chút bia Sợ cô ấy khó chịu nên ra ngoài nằm Con nói rồi Con nói với cô ấy rõ ràng tất cả rồi. Vậy mà mẹ nhìn xem. Mẹ xem. Con còn ra con người nữa không mẹ? Mà đây đâu phải lần đầu tiên. Trời ơi! Con thực sự mệt mỏi lắm rồi. Suốt cả một thời gian qua, tuyết luôn hành hạ tinh thần và thể xác của con. Cái này là do con còn gì? Là do con trước kia làm ra chuyện sai quấy. Nhưng con làm gì chứ? Con đã làm gì nên tội hả mẹ? Mẹ có biết. Mẹ có biết là Tuyết từng làm ra những chuyện đổi bại như thế nào với con không? Là cô ấy hủy hoại tương lai tốt đẹp của con và Nhi. Là cô ấy cố tình. Vũ, chuyện con và Nhi qua lâu rồi. Bây giờ con là chồng của Tuyết. Con không được nhắc về bé Nhi. Như vậy, chính là con làm cho vợ con đau lòng. Vũ giống như chịu đựng hết nổi, giọng nói khổ sở bất lực, nghe rõ mồn một. Vợ con đau lòng sao? Vậy còn con phải làm sao đây mẹ? Con mệt mỏi lắm rồi. Con giống với Tuyết thực sự quá mệt quá áp lực. Tuyết ghen tuồng mù quáng. Không phải chỉ đối với Nhi mà đối với bất kỳ cô gái nào tiếp xúc với con. Cô ấy đều ghen tuông vô lý. Tuyết luôn lấy lý do có thai để lười biếng nằm y trong phòng từ sáng tới tối. Cơm cô cũng là do mẹ con một tay bưng vào tận phòng. Nhà con biết Tuyết mang thai vất vả nên cái gì cũng nhường nhịn cô ấy. Không để cô ấy phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng đáp lại sự yêu thương của gia đình con, thì tuyết càng ngày càng không xem ba mẹ anh chị em con ra gì. Cô ấy nói chuyện không có đầu không có đuôi, đi không hỏi về không thưa. Ba mẹ con hỏi, có khi cô ấy còn không thèm trả lời. Đồ đạc thì vứt lung tung, đến nơi ăn nơi ngủ còn không biết đường mà dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ con nấu cái gì cô ấy cũng chê không ăn, ngày nào cũng muốn con đưa ra ngoài. Con không đi thì giận, bỏ ăn, không thèm để ý tới con ở trong bụng. Con hằng hà xa số những tệ hại của Tuyết mà con không muốn nói ra. Con chỉ muốn mẹ biết, từ ngày con cưới Tuyết về, nhà con chưa một lần được vui vẻ yên bình giống như trước. Con mệt mỏi lắm rồi, mẹ con cũng mệt. Như vậy mà Tuyết còn chưa hài lòng sao mẹ? Vũ à, mẹ... Dưới biểu cảm khó xử của mẹ tôi, giọng của Vũ run dày, như gom đủ hết nghị lực và sự tuyệt vọng, Vũ lại hỏa khóc, nỉ non. Mẹ! Mẹ cho con lý hôn với vợ con đi! Con của con, con sẽ nuôi. Con không cần Tuyết phải nuôi một ngày nào, chỉ cần ba mẹ cho con ly hôn với Tuyết. Chưa như thế này, con không chịu đựng được. Con thực sự hết chịu rồi. Mẹ giúp con đi mà. Còn không muốn sống với một người vợ như thế, còn thả chết còn hơn. Đến tối, tôi nằm cuộn, người của mình vào người Thế Anh, khẽ thỉ thầm nói về chuyện của Vũ và chị Tuyết. Chuyện lúc trưa tôi nghe lén được, tôi không có ý định giấu giếm Thế Anh. Tôi thở dài cảm thán, chậm chậm lên tiếng. Chị Tuyết đi à, từ trước tới giờ, luôn biết cách làm khổ người khác. Vũ và Tuyết cưới nhau không vì tình yêu Kết cục này là sớm hay muộn mà thôi Nhưng nếu như vậy Thì tội cho đứa bé Bé con không có tội anh à Anh biết Nhưng chúng ta không có quyền xen vào chuyện này Cứ để mọi chuyện thân theo tự nhiên Em cũng xem Đây là nhân duyên của bọn họ Tôi gật gù không đáp Tôi biết tôi không có quyền gì xen vào chuyện của vợ chồng chị Tuyết Hơn nữa tôi cũng không có định xen vào Nhưng chẳng qua là tôi cảm thấy xót xa cho đứa nhỏ trong bụng chị tuyết, nếu như cha mẹ nó không được hạnh phúc với nhau. Nghĩ thử mà xem, đứa bé nhỏ xíu vừa lọt lòng đã không được sống yêu thương trong vòng tay hạnh phúc của ba mẹ. Chuyện này có bao nhiêu là đáng thương cơ chứ? Chắc cảm thấy tôi dạo này hơi đa sầu đa cảm, thế anh xoay người ôm trọn lấy thân thể mỏng manh của tôi, nụ hôn đặt trên đỉnh đầu, giọng anh khe khẽ trầm ấm vang lên. Con của chúng ta sau này chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh sẽ không thể để cho em và con phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Anh yêu em. Con cũng yêu em. Em chịu không nào? Ừm, anh lại đang cố tình dụ dỗ em chứ gì. Anh không, anh đang nói sự thật đấy. Lại ôm tôi chặt thêm một chút nữa thấy anh như đem hết tấm chân tình mà phơi bầy trước mặt tôi. Anh biết em luôn có cảm giác không an toàn Cũng biết bản thân em Đã mang rất nhiều tổn thương Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết Là anh vô cùng Vô cùng muốn sinh con cùng em Là đứa bé của anh và em Mang một nửa dòng máu của anh Một nửa dòng máu của em Và đứa bé Sẽ là chứng minh duy nhất về tình yêu Anh dành cho em Là độc nhất và duy nhất Dừng lại một chút Dưới sự chờ mong của tôi Thế anh đặt hạ một câu Khiến tim gan của tôi Cũng phải thét lên trong rung đống Nếu không phải là em Vậy thì trên đời này Chẳng có đứa trẻ nào Mang một nửa dòng máu của anh được sinh ra đời Vĩnh viễn là không có Chuyện tôi có bạn trai Tôi không hề giấu giếm người nhà Chẳng qua là tôi vẫn chưa đưa Thế Anh Về ra mắt mọi người Tôi cứ có cảm giác Gia đình tôi vẫn không được ổn Vậy nên tôi mới chưa muốn đưa Thế Anh Về ra mắt trong lúc này Sợ thiệt thòi cho anh Nhưng mà tôi cũng tính Chậm lắm là thêm 2 đến 3 tháng nữa Đợi thời gian 9 buổi Sẽ đưa bạn trai về nhà Công bố kết hôn với cả nhà Như vậy cho bất ngờ Chỉ hy vọng khi Thế Anh về ra mắt người nhà tôi Mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ý tôi muốn Tôi thực sự rất mong chờ Tôi đã định vài tháng Sẽ đưa Thế Anh về nhà ra mắt gia đình Nhưng mà Thế Anh thì lại không nghĩ giống tôi Anh nôn nóng Được đưa tôi về ra mắt người nhà anh hơn bao giờ hết Và thế là hôm nay Tôi cũng không biết bằng một cách thần kỳ nào đó Tôi đang ngồi trong nhà anh Ngồi trước mặt họ hàng gia đình nhà anh Ngồi ăn sinh nhật mẹ anh cùng với mọi người Tôi đến Đã được hơn một giờ đồng hồ Người nhà của thế anh quý tôi lắm Gần như là không có một chút soi xét nào À thật ra lúc tôi đến Cũng có sò xét một chút Nhưng là kiểu biểu cảm tò mò về tôi Chứ không phải là phán xét soi mói Cũng không phải vì tôi yêu Thế Anh nên nói tốt cho gia đình anh mà thực sự là gia đình rất thân thiện, không hề tạo ra một chút cảm giác xa cách, khó xử nào dành cho tôi. Đặc biệt là mẹ và em gái họ của anh. Mẹ anh luôn cười tươi với tôi, còn em gái họ của anh cứ quấn quyết lấy tôi, khen lấy khen để. Cũng không biết người nhà của Thế Anh có thực sự tốt với tôi hay không, nhưng mưa tới đâu thì mát mặt tươi đó, cứ suy nghĩ như vậy cho dễ thở. Tôi ngồi cạnh mẹ Thế Anh, bác tên là Thanh, tôi gọi là bác Thanh. Bác Thanh đẹp lắm, hơn một nửa nhan sắc của Thế Anh đang mang là được di truyền từ mẹ. Thật ra trước kia lúc còn đi học, tôi đã gặp qua bác Thanh vài lần, cũng không biết bác có nhận ra tôi hay không. Lấy cho tôi một miếng xoài chín, bác Thanh đưa cho tôi, vẫn là nụ cười hiền hậu như vậy, bác dịu dàng nói với tôi. Thế Anh nói với bác là con thích ăn xoài. Sáng bác đi chợ có mua cho con Xoài này ngon lắm Vừa chín tới Thơm thơm ngọt ngọt Con ăn nhiều một chút Tôi gật đầu cử trì và lời nói Đều nhẹ nhàng và lễ phép Dạ vâng Xoài ngon lắm ạ Bác gái Bác ăn nhiều xoài một chút Bác nhớ trước kia lúc còn đi học còn đi thấy anh đã từng quen nhau Có phải không con Dạ Bác vẫn nhớ con ạ <cười> Nhớ chứ con đặc biệt nổi trội trong một tốp học sinh rất đông ở sân trường, bác vừa nhìn là cô ấn tượng ngay. Dừng lại một chút, như hoài niệm lại kỷ niệm đẹp, giọng của bác cực kỳ dễ nghe, gương mặt phất nét thâm tình hiếm có của thế anh. Bác đã nhìn thấy con ở trong sân trường, lúc đó bác nghĩ, "Chà chà, không biết con gái nhà ai mà xinh thế, con giống như một cô công chúa nhỏ, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp muôn nơi." Bác cực kỳ rất ấn tượng. Sau đó bác đến gặp cô giáo chủ nhiệm của Thế Anh. Lúc ra về, bác thấy con với Thế Anh đi song song cạnh nhau. Trên người hai đứa đều đang mặc đồng phục thể dục. Đẹp đôi lắm. Mà cũng không phải Thế Anh là con trai bác. Mà bác khen quá lố. Nhưng mà Thế Anh nó đẹp trai. Con cô công nhận không? Tôi cười tùm tìm, bẹn lẽn gật đầu và liếc mắt nhìn về Thế Anh đang ngồi với bác trai và các bác các chú ở đằng kia. Dạ vâng, anh thấy Anh năm đấy là đẹp trai nhất trường đi ạ. Anh ấy rất đẹp bác ạ. Đúng vậy, Thế Anh đẹp trai, con thì quá xinh đẹp đáng yêu. Hai đứa đứng cạnh nhau là xuất sắc. Hình ảnh đó tới tới giờ, bác còn chưa quên. Lúc đó mặc dù bác rất thích con, nhưng mà bác không ra mặt ủng hộ chuyện yêu đương học trò của tụi con. Bác nằm đó chỉ mong thấy Anh và con thi đỗ đạc, sau đó muốn yêu đương thế nào thì yêu. Nhưng mà bẵng qua mấy năm, bác không thấy thế anh nhắc đến bạn gái. Mãi cho đến tận bây giờ, mới thấy thế anh nó đưa con về. còn có biết không, bác vui lắm. Vui vì con dâu của bác mong chờ, cuối cùng cũng là con đấy. Câu cuối của bác gái làm cho hai má tôi ửng hồng, trong lòng không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, chỉ biết là lâng lâng rất khó tả. Tôi thẹn thùng mừng rỡ vô cùng. Bác gái coi tôi là con dâu, Trọng trách này đúng là quá lớn. Thế anh có lẽ chắc nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn anh. Khoảng chừng vài giây sau, tôi thấy anh đi lại. Anh ngồi sau tôi và bác gái, tay ôm lấy vai tôi. Mẹ và Nhi nói gì mà vui vẻ thế? Có nói xấu về con không ạ? Ờ, con có cái gì để nói xấu? Mẹ đang nói chuyện với cái Nhi, chuyện của phụ nữ ấy mà. Em với bác gái, nói chuyện của phụ nữ, không liên quan gì đến anh đâu nhá. Không tin cho lắm, vừa rồi em nhìn thấy anh em cười cơ mà. Là vô tình nhìn chúng thôi, hơn nữa là anh nhìn em, nãy nãy mới nhìn anh chứ. Ai, anh không tin. Tôi nhìn bác gái cười cười, cũng không trả lời thế anh nữa, để cố tình cho anh tò mò chơi như vậy. Bác gái thấy thế anh đi tới, bác liền đứng dậy, đem mớ chén bát bẩn đi vào bên trong bếp, bác nói với tôi và thế anh. Con ở đây với cái nhi, nói chuyện với con bé để con bé nó đưa ngải nhé. Thấy bác gái muốn vào phòng bếp, tôi muốn đi theo để phụ giúp, nhưng mà bác gái từ chối. Bác nhìn tôi ánh mắt rất thật, lời nói cũng vô cùng thật lòng. Con cứ ngồi đây chơi với Thế anh và mọi người, hôm nay con là khách mà, khách à? Thì không có chuyện để khách xuống bếp. À, nhưng mà thưa bác, không có nhượng nhị gì, con đừng ngại. Con là bạn gái của Thế anh, là khách mà hai bác mời đến. Còn phải được tiếp đón như mọi người chứ Ở đây hai bác thoải mái lắm Không xét nét khắt khe đâu con Tự nhiên nhá ba gái vừa mới dứt lời Bác trai phía bên kia Cũng thuận theo ý Bà dọn xuống dưới Để lát nữa tôi rửa cho Rửa chén là nhiệm vụ của tôi Bác gái còn nói đúng rồi đấy Con gái à Chưa phải là con dâu bác Thì vẫn là khách Mà là khách ý, thì làm gì có chuyện Để khách rửa chén bao giờ Nói xong bác trai lại nhìn sang Thế Anh Cười cười nói tiếp Đưa em ra ngoài đi dạo một chút Để em ngồi ở đây ngại Hai đứa cứ thoải mái Đừng có để ý những chuyện linh tinh Dạ vâng, vậy con với Nhi ra ngoài một chút Ba với mọi người ngồi chơi Đừng có đợi con Ừ ừ đi đi, hai đứa đi chơi đi Giữa sự nhiệt tình của hai bác và mọi người Tôi đi theo Thế Anh ra ngoài Đi dạo lanh quanh trong vườn Thế anh nói nhà này là ba mẹ anh vừa mới xây lại Trước kia chỉ là nhà cấp 3, cấp 4 bình thường Không được đẹp như bây giờ Mặc dù anh không nói trong việc xây nhà Có bao nhiêu tiền của anh để vào Nhưng mà tôi biết Đây chính là thành quả của sự báo hiếu Mà trước kia anh từng nói với tôi Tôi đang còn rất nhớ Nhìn ngôi nhà sang trọng và khang trang Giống như một căn biệt thự sân vườn nhỏ Lại nhìn sang người đàn ông đầy bản lĩnh của tôi Trong lòng tôi có cảm giác vui mừng Tôi biết rồi một ngày nào đó Thế anh sẽ thành công Lòng tin tôi đặt vào anh Vẫn chưa từng sai Nhìn cái gì thế Hôm nay anh đẹp trai quá có phải không Ừ Sao hôm nay Em thấy anh đẹp trai thế nhở Rất xứng đáng làm bạn trai của em Chỉ là bạn trai thôi á Anh muốn một vị trí khác cơ Muốn ở một vị trí khác Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh tới đâu chứ Ngoài kia người xếp hàng để được làm chồng em rất rất nhiều nhá. Thế thì bây giờ anh phải ra ngoài đấy, xếp hàng cùng với bọn họ á. Tôi nghe xong mà cười ngắt nghèo, cố tình tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Chắc là vậy rồi, anh đang đứng ở cuối hàng, không được chen ngang đâu nhá. Ai, lâu đến như vậy sao? Vậy để tối anh lại xếp hàng riêng để cho em được chọn đầu tiên, đảm bảo không làm em thất vọng. Lời nói vào biểu cảm gian thương có thừa, tôi liếc mắt dọa thế anh, ý bảo anh đừng nói lung tung, kèo người khác nghe thấy. Lúc này như có chút lo lắng, tôi thấp giọng, hỏi nhỏ. Bác trai và bác gái, có hài lòng về em không nhở? qua em tặng bác gái, bác gái có thích không anh? Thích chứ, chỉ cần là người anh đưa về, ba mẹ anh đều thích. Nói vậy, nếu anh đưa về là người khác, thì chắc chắn cũng được thích giống như em á. Không. Tại sao lại không? Anh vừa nói còn gì? Đối diện với câu hỏi cạnh khỏe có chút nhỏ mọn ghen tuông của tôi, ánh mắt thế anh nhìn tôi thâm tình đến lạ. Những lời anh nói đều khiến tôi hồi hộp lắng nghe, cứ hệt như đây là lời tỏ tình của tôi. Chỉ có ảnh của em, được đặt trong ví tiền của anh, xuyên suốt hơn 7 năm trời, bà mẹ anh đều biết, ngoài em ra thì họ sẽ không có bất kỳ cô con dâu nào. Vậy nên, em là con dâu tương lai duy nhất. Bà mẹ anh cũng sẽ thương em, duy nhất thương quý một mình em thôi. Dưới quê ông ngoại gửi lên rất nhiều cua biển tươi ngon, mẹ tôi liền gọi tôi và chị Tuyết về ăn một bữa. Mẹ tôi làm cua răng me rất ngon, nấu lầu cũng hết dày. Tôi ăn đến con cua thứ hai mà vẫn thấy bụng còn trống, nên là tiếp tục muốn ăn thêm vài con nữa. Ăn cua ngon miệng quá mức, tôi nhìn không được mà muốn đem về một phần cho Thế Anh. Có điều tôi không nói là mang về cho bạn trai Chỉ nói rằng là muốn đem về Để dành ăn tiếp Mẹ ơi mẹ Lát nữa mẹ gói cho con Đem về cho con hai con cua nhé Cua giang me của mẹ làm ngon lắm Muốn lấy cua giang me Hay là cua sống Hay là để Mẹ để nước sốt riêng cho con Khi nào con muốn ăn con tự làm Có được không Tôi gật đầu tất nhiên là được Vậy thì quá tiện là đằng khác Cua để riêng, nước rút để riêng. Khi nào thấy anh về thì tôi sẽ làm cho anh ăn. Thế anh đi công tác 2 ngày ngoài Hà Nội. Vậy nên hôm nay anh cũng không có nhà. Mẹ chuẩn bị sẵn cho hai đứa rồi. Phần bé Tuyết ý, dì gói cua sống về con tặng riêng cho ba mẹ chồng, ăn lấy thảo. Còn cua này ở quê, ông ngoại bé Nhi gửi lên. Ngon lắm con ạ, lâu lâu mới có. Chỉ Tuyết vừa ăn thịt cua, vừa nhàn nhạt đáp lời mẹ tôi. Dì cho bao nhiêu Cũng không đủ bên nhà chồng con đâu Đông người lắm Ăn lại nhiều Không giống nhà mình Vừa ba mẹ chồng Vừa anh em chồng Còn họ hàng ngay sát nhà chồng Phiền phức lắm gì ạ Bà tôi nghe thấy thái độ Không xem trọng nhà chồng của chị Tuyết Ba liền gian dậy Nhà chồng đông người Cũng là một loại phước phần Con là con dâu Phải luôn tôn trọng nhà chồng Không được nói nhà chồng như thế Để tôi tai chồng con Nó nghĩ như thế nào hả Tuyết Con phải tôn trọng nhà chồng, thì chồng con mới tôn trọng nhà vợ chứ. Không phải vì nhà chồng kinh tế không bằng nhà mình, mà con xem thường người ta được. Ba là ba không đồng ý như vậy đâu. Ba tôi vừa mới dứt câu, mặt chị Tuyết liền sụ xuống, rõ ràng là không cam lòng, nhưng lại không dám cãi. Mà tôi thấy ba tôi dạy dỗ chị Tuyết như vậy rất đúng. Chị Tuyết quả thực có hơi xem thường nhà chồng. Lời nói, thái độ đều thể hiện sự không hài lòng với nhà của anh rể. Tôi thì vẫn chưa tiếp xúc nhiều với ba mẹ của Vũ nên không dám phán xét Nhưng mà đám bạn của tôi vẫn thường hay nói ba mẹ của Vũ rất hiền xuất thân làm vườn nên vô cùng chất phác Chị Tuyết về làm dâu vẫn chưa lâu cũng không biết có mâu thuẫn gì không Nhưng rõ ràng là tôi chưa từng nghe chị Tuyết khen về nhà chồng dù chỉ là một lần Chị Tuyết có hơi không hài lòng nhưng không dám cãi ba tôi vẫn cố gắng giữ quan điểm chị ấy chậm chậm thanh minh Dạ thứ ba, con không phải là không tôn trọng nhà chồng, nhưng mà nhà chồng con có nhiều cái rất kỳ cục, con thực sự không thích lối sống như thế. Không thích thì tạm thời đừng có xen vào nhiều, bây giờ chưa quen thì sau này quen. Dù con có thích hay không thích thì bắt buộc con phải thích nghi và hòa nhập. Không có chuyện một mình con thay đổi được thói quen nhà chồng, chưa kể là thói quen đó, không hề xấu. Dừng lại một chút, ba tôi lại nghiêm mặt, dạy dỗ. Nếu không thể hòa nhập được với nhà chồng Thì ra ở riêng Chuyện ở riêng Hai vợ chồng con tính đến đâu rồi? Nhắc đến chuyện ở riêng Sắc mặt chị Tuyết lại tệ Lại càng thêm tệ Đặt nửa con cua bảo dĩa Chị Tuyết lau tay Buồn bực Vợ chồng con đang tính Đang tính sao? Thằng Vũ Nó không muốn ra ngoài có phải không? Nó nói gì? Chị Tuyết bất đắc dĩ lắm Mới phải nói không tốt về anh rể Chồng con muốn ở cùng với ba mẹ anh ấy thêm một vài năm, muốn báo hiếu ba mẹ. Anh ấy nói muốn con và người nhà anh ấy hiểu thêm về nhau, muốn con hòa nhập với gia đình anh ấy. Ừ, thế thì tốt. Vợ chồng trẻ lại ở nhà chồng một hai năm cũng được, gắn kết thêm tình cảm gia đình. Nếu Vũ nó muốn như vậy thì cứ như vậy. Một hai năm cũng không sao. Chị Tuyết như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy tôi đang để ý, Chị ấy lại thôi, không nói nữa Chị đứng dậy, biệu cảm không vui Sắc mặt xanh sao Chị Tuyết lại nhạt giọng nói Thôi, con no rồi Con về phòng nằm nghỉ một chút Bà với dì ăn tiếp đi Con xin phép Nói rồi chị Tuyết xoay người đi về phòng Giảng người gầy nhôm Đi như thân cây cao trước gió Lại không có chút sức sống nào Mẹ tôi nhìn thấy chị Tuyết càng ngày càng ốm đi Bà lo lắng nói với ba tôi Anh này, sao em cứ có cảm giác bất an nhỉ? Bé tuyết nó mang thai mà nó ốm quá mức. Sắc mặt xanh sao, chả có máu huyết gì. Như thế này, không ổn anh ạ. Lát nữa em vào, em gọi nó. Anh với em đưa con tuyết đi khám. Mặt mày xanh chành như vậy, người thì ốm chơ xương, đi đứng không vững. Nó có nói gì với em không? Em có hỏi, nhưng nó chỉ nói là ốm ngén. Bác sĩ bảo không sao, qua vài tháng là đỡ. Thế nhưng, nếu bác sĩ nói như vậy, nhưng mà không được anh ạ, con tuyết như vậy không giống có bầu. Có bầu có ngén cỡ nào thì không thể nào xuống sức nhiều như vậy. Em nói, nó có nghe đâu. Lát anh vào anh nói với con, vợ chồng mình đưa con bé đi khám. Là con là cháu của mình, mình phải lo chứ. Để nhỡ có chuyện gì là ân hận suốt đời. Anh biết rồi, một lát nữa anh vào nói chuyện với con. Em yên tâm đi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Sau đó ba với mẹ tôi còn nói thêm vài chuyện về nhà anh rể và nhà chồng của chị Tuyết. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe mẹ tôi nói gì về chuyện anh rể muốn ly hôn với chị Tuyết. Tôi nghĩ chắc chắn là mẹ sẽ giấu ba chuyện này, sẽ không để cho anh rể ly hôn với chị Tuyết. Bởi vì ba tôi đã không hài lòng với anh rể từ lâu. Nếu như ba biết Vũ muốn ly hôn, chắc chắn ba sẽ đồng ý. Chị Tuyết con người này vẫn luôn để cho mẹ tôi phải khổ tâm lo lắng cho chị ta nhiều như vậy. Đúng thật là. Sau đó ba mẹ tôi đưa chị Tuyết đi khám. Nhưng mà chị Tuyết nói rằng chị ấy vừa đi khám thai ngày hôm qua. Bác sĩ bảo em bé vẫn bình thường, không có gì bất ổn. Ba mẹ tôi cũng có khuyên, nhưng chị Tuyết đều nói rằng mẹ con chị ấy đang rất tốt. Bảo ba mẹ tôi đừng quá lo lắng. Nếu có chuyện gì thì chị Tuyết sẽ nói liền cho ba mẹ tôi biết bảo hai người cứ yên tâm. Mà chị Tuyết nói như vậy rồi, ba mẹ tôi cũng không ép uổng gì đều nghe theo lời của chị. Buổi chiều ba đưa gia đình đi siêu thị, vừa là để mấy mẹ con tôi đi mua sắm, cũng là vừa để gắn kết thêm tình cảm gia đình. Tôi vẫn biết ba luôn muốn hàn gắn mối quan hệ của chị em tôi. Nhìn ba khổ tâm, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất là phiền muộn, nhưng mà mối quan hệ chị em tôi đã đi đến bước đường này cũng không thể quay lại giống như trước kia được nữa. Việc cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ chỉ là việc làm theo hoa trên giấy, không thể có được kết quả. mua sắm rất nhiều đồ dùng cần thiết. mua xong gia đình tôi kéo nhau ra một quán nước trong trung tâm thương mại để uống nước. Ba mẹ nói chuyện với nhau, chỉ tuyết xem điện thoại, còn tôi thì bận nhắn tin với Thế Anh. Em đang uống trà sữa với ba mẹ, công việc của anh ổn chưa? Công việc tốt lắm Em đi chơi có vui không Thế Tuyết có làm khó dễ gì em không Dạ không Có bà ở đây chị Tuyết không dám Hơn nữa bây giờ Em không dễ dàng gì để chị ấy ăn hiếp đâu Giỏi lắm Em có muốn anh mua gì cho em không Mỹ phẩm hoặc là quần áo Dạ không cần đâu Mà ở trong mình đâu có thiếu mấy thứ này Chỉ cần có tiền là mua được hết Không cần đi đâu xa Vậy anh cho em tiền mua nhé Cái này thì không cần Em không có ý định mua gì đâu. Tiền nhắn còn chưa kịp gửi qua thì tài khoản ngân hàng của tôi đã cổng thêm vào 30 triệu nhanh như một cơn gió. Tôi nhận được tiền liền gấp gáp nhắn lại với thế anh. Sao lại chuyển tiền nhiều cho em thế? Em không cần mua gì thật mà. Không mua gì nhưng vẫn cần tiền để tiêu. Anh còn muốn chuyển nhiều thêm. Tiền anh kiếm ra điều muốn dùng trên người em. Sau này anh còn chuyển thêm. Chuyển thường khi... Không cần thật, em làm ra tiền mà Đã thất nghiệp đâu mà để anh nuôi Là anh cần truyền cho em Anh thích như vậy Làm cho em một cái thẻ phụ Muốn tiêu cái gì thì tiêu Anh lo cho em được Đọc tới đây miệng tôi không nhịn được Mà vô thức cong lên gần như là tùm tìm cười Bạn trai, chồng sắp cưới của tôi đúng thật là tâm lý Đã vậy còn tinh tế Thích thật đấy Tôi vừa nhắn tin Cũng quên là đang ngồi cùng với ba mẹ Bà tôi nhìn thấy tôi vừa nhắn tin, vừa cười tùm tìm, ông vỗ nhẹ nhẹ lên chán tôi. con cười tùm tìm suốt từ nãy tới giờ, đây là đang nhắn tin với bạn trai có phải không? Là cây cậu đi xe em hay đón đưa con có phải không? Dạ, bà thấy anh ấy rồi à? Ừ, có vài lần thấy rồi, bề ngoài nhìn rất được, đẹp trai phong độ. Bạn trai con làm nghề gì? Dạ, anh ấy có một công ty, có thể tạm gọi là đang xây dựng sự nghiệp à? Thế tên công ty là gì? Dạ công ty tên là Vũ Thế, làm mênh màng xây dựng ạ Nghe nhắc đến tên Vũ Thế, bà tôi như biết, ông gật gù biểu cảm khen ngợi. Bà có nghe về công ty này, nghe nói ông chủ còn rất trẻ, không nghĩ là bạn trai của con gái ba. Được, đàn ông là phải bản lĩnh như vậy, có tài, rất tốt. Được ba khen ngợi thế anh, nụ cười trên môi tôi càng sâu đậm. Cảm giác này còn mãn nguyện hơn cả cảm giác có người khen tôi tài giỏi. Tôi biết, bà tôi chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện tôi yêu đương. Thế anh giỏi bàn lĩnh như vậy, bà tôi không ưng mới là lạ. Thế bà mẹ cậu ấy làm gì? Con đã gặp qua chưa? Dạ, ba thế anh làm xây dựng, mẹ làm y tá về hưu, gia đình hòa thuận, bác trai bác gái dễ tính, con đã tới chào hỏi rồi ạ, rất tốt bà à. Mẹ tôi có chút đầm chiêu, không rõ vui buồn. Ngược lại, ba tôi khá hài lòng. Ba tôi nói tiếp. Ừ, gia đình hòa thuận thương con là được. Giàu nghèo không quá quan trọng. Miễn sao bạn trai con có chí tiến thủ, có bản lĩnh, có sự nghiệp là được. Lúc này chị Tuyết ngồi bên cạnh ba tôi, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói nghe qua có vẻ như không hài lòng cho lắm. Nhà của thế anh bình thường, so với nhà anh Vũ thì không bằng. Xa cảnh hai bên không tương xứng, sợ là thế anh chỉ nhìn vào kinh tế của nhà mình thôi. Nghe chị Tuyết nói vậy, ba tôi có chút ngạc nhiên. Còn có biết bạn trai của em con sao? Vâng, con biết chứ, đám chơi cùng nhau, đều biết nhau hết ba. Đám cưới của con, thế anh cũng đi mà, chắc là ba không để ý. À, hóa ra là như vậy sao? Sững lại một chút, không đợi tôi nói thêm, Bà tôi lúc này lên tiếng, là nói cho cả tôi và chị Thuyết cùng nghe, thái độ vẫn xem trọng Thế Anh. gia cảnh hai nhà không thành vấn đề, vấn đề là người đàn ông của hai đứa, phải có chí tiến thủ. Bà nghe nói rất nhiều về Thế Anh, cậu này rất được, cũng không nghĩ là Vũ với Thế Anh là bạn, tụi nó có vẻ khác xa nhau. Vũ khá hiền lành cam chịu, tương lai rất khó tiến xa, con là vợ, con nên thường xuyên ủng hộ động viên chồng. Để chồng con có tinh thần mà xây dựng sự nghiệp Không cần phải như thế anh mở công ty Vũ à Nó có thể thăng tiến trong công ty là được Nếu có gì cần giúp thì nói với bà Bà giúp thì ba giúp Chồng con thành ông này ông kia Thì người hãnh diện và hưởng phúc là con Con đường suốt ngày xét nét chi ly Những chuyện cũ Bà còn thấy Phiền hơn thằng Vũ Thế nên con phải rút kinh nghiệm Nghe chưa Mặt mũi chị Tuyết lại xỉ xuống Cũng không nghe chị ấy trả lời lại ba tôi Cái tính của chị Tuyết là như vậy Ai góp ý cái gì cũng không thích Lúc nào cũng muốn người khác phải sùng bái Và khen ngợi mình Mặc kệ chị ấy vậy Ba dạy dỗ như vậy mà không nghe thì tùy Ý của ba quá rõ ràng Ba nói là ba giúp Ba giúp cho anh rể Vậy mà chị Tuyết nghe như vậy vẫn không chịu hiểu sao Chị ấy suốt ngày cứ để ý chuyện cũ Nếu tôi mà là Vũ Tôi cũng cảm thấy chán nản Và không chịu đựng được Nhưng mà thôi Chuyện của nhà ai người ấy lo Phúc ai người đấy hưởng Tôi chỉ cần biết là ba tôi Đánh giá tốt về thế anh Như vậy là tôi vui lắm rồi Hôm trước tôi nói muốn ăn phở Mẹ tôi hẹn hôm nay sẽ nấu cho tôi ăn Lúc tôi tới nhà ba mẹ Thì nhìn thấy chị Thuyết ở đó từ lúc nào Mẹ tôi nói chị Thuyết đi khám thai Sẵn ghé nhà ăn cơm trưa Hôm nay ba mẹ chồng chị Tuyết không có nhà. Tất nhiên tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì. Bởi vì dù cho tôi có ghét chị Tuyết tới đâu thì chị Tuyết vẫn là con gái của ba tôi. Nhà này cũng là nhà của ba mẹ của chị Tuyết. Tôi không có quyền bắt chị Tuyết ở hay đi. Tôi về thăm nhà được thì chị Tuyết cũng về thăm nhà được. Đây là điều hiển nhiên và rõ như ban ngày. Vì chị Tuyết nói muốn ăn cherry mà trong nhà hết trái cây nên mẹ tôi xuống dưới siêu thị dưới nhà để mua trái cây. Sẵn tiện mua cà phê sữa cho tôi Tôi ngồi trong phòng khách làm việc Vừa làm vừa nhắn tin với Thế Anh Thời gian gần đây Thế Anh bận đi công tác suốt Cả tuần hay rồi tôi chưa được gặp Thế Anh Em đang ở nhà, mẹ nấu phở Em về ăn ké Đỡ phải vất vả suy nghĩ xem hôm nay ăn cái gì Không có anh ấy Em về nhà ăn cơm với ba mẹ thường xuyên một chút Đừng ăn ngoài nhiều quá Nhớ chưa? Ừ, em biết rồi mà Đợi tin nhắn của thế anh trả lời, tôi đặt điện thoại xuống ghế. Lúc này đột nhiên nghe ở trong bếp, có âm thanh vọng tới, như là tiếng riêng gì. Tai của tôi liền dựng lên, ngồi thẳng lưng, tôi cố nghe xem có phải là tôi nghe nhầm hay không. Nhưng quả thực là tôi không nghe nhầm. Trong bếp đúng là có âm thanh nỉ non, như đang đau đớn. Tôi đứng bật dậy, nghĩ nhanh trong đầu là lúc này chỉ có chị Tuyết ở nhà. Vừa nãy lúc mẹ đi mua đồ, thì chị Tuyết đang ăn trong bếp. Bây giờ trong bếp có tiếng riêng đau Không nhẽ chị Tuyết gặp chuyện rồi sao Mặc dù trong lòng có lo lắng Nhưng tôi vẫn khượng lại vài giây Tôi đứng trong phòng khách Gọi với vào Chị Tuyết Có chuyện gì phải không Chị Tuyết Tôi gọi hai ba lần nhưng không nghe ai trả lời Lúc này lại nghe trong bếp Vọng ra tiếng kêu đau Lòng tôi càng lúc càng bất an Mặc dù tôi và chị Tuyết gần như cạch mặt nhau Nhưng nếu chẳng may chị Tuyết gặp tai nạn mà trong nhà chỉ có hai người bọn tôi, không lẽ tôi cứ chờ mắt đứng nhìn mà không giúp sao? Chưa kể chị Tuyết còn đang có em bé. Càng nghĩ càng thấy lo lắng, tôi hướng phòng bếp đi tới, vừa đi vừa kêu. Chị Tuyết, chị đâu rồi? Một khoảnh khắc trôi qua, tôi không nghe thấy tiếng chị gái tôi trả lời. Tôi càng gấp gáp không an lòng, trong bếp càng lúc càng gần âm thanh rên đau rột gan tôi rối bời. Nhớ tới dáng vẻ gầy chơ xương mặt mày xanh sao của chị Tuyết, tôi càng thấy hoàng sợ, bước chân liền nhanh hơn. Chỉ là trái với vẻ nôn nóng lo lắng, với vội vàng của tôi. Lúc tôi nhìn thấy chị Tuyết, chị ấy đang đứng, ánh mắt vô cùng sắc bén, chỉ có sắc mặt là rất tệ, gần như là không còn máu. Nhìn thấy tôi, chị Tuyết ôm cái bụng bầu bé xíu, không nhìn rõ, ánh nhìn đanh lại, giọng nói vô cùng khó nghe. Chắc là mày biết chuyện tao bà Vũ rồi có phải không? Tôi ngớ người, nhìn vào mắt của chị Tuyết, cảm giác bất an đột nhiên ùa về mạnh hơn. Tôi nhìn vào chiếc bụng bầu của chị, có phần hoảng loạn, không tin. Chị, chị muốn làm cái gì? Chị Tuyết đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái, sắc mặt đã tái tới mức không thể nào tái hơn được, ánh mắt như muốn nhuộm một màu máu. Đằng sau ẩn hiện một tầng sương mù giống như dưới địa ngục. Tôi bỗng chốc hiểu ra vấn đề. Tôi hiểu rõ bản thân đang gặp nguy hiểm như thế nào. Lòng tôi gấp gấp hoàng loạn. Tôi không muốn nói gì. Lúc này liền xoay người để rời đi. Thế nhưng mà người tính không bằng người ác tính. Bởi cái xoay người này của tôi đã quá muộn. Cửa nhà được mở ra. Tiếng của mẹ tôi vọng tới cùng lúc với tiếng rên đau đớn của chị Tuyết. Từ đằng sau... Chị Tuyết kéo áo tôi, giọng chị khẳng đặc vang lên âm thanh văng vẳng. Nhi, chị đang có bầu, tại sao em dám? Nhi ơi Nhi, cứu con chị. Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình khi xoay người nhìn lại. Rõ ràng mới vừa rồi chị Tuyết vẫn đứng được, vậy mà ngay lúc này đây chị ấy liền ngã quỷ, tay vẫn bám vào áo tôi, nửa quỳ nửa nằm, trông giống như tôi vừa làm xong chuyện xấu rồi bỏ mặt chị ta. Tôi vừa hoàng vừa lo nửa tin nửa ngờ. Tôi vội vàng hỏi ngay. Chị, chị bị cái gì thế này? Chị đừng có đùa. Đây không phải là chuyện đùa. Chị Tuyết hoàn toàn không giống đùa. Không giống một người đang giả vờ. Tay chị ta run dày, giọng nói lạc đi. Cứu, em giết con chị rồi. Cứu tôi. Tôi tức giận, vốn muốn hất tay chị ra. Thì ngay lúc này, Tôi thấy dưới chân chị ta chảy ra một dòng máu đỏ tươi Mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi tôi Tành tới mức tôi không thể nào ngửi được Tôi kinh hoàng nhìn chị Tuyết Tận mắt tôi nhìn chị ta níu áo tôi Sau đó lại nhìn chị ta ôm bụng Máu chảy lênh láng Mặt cắt không còn một giọt máu Cuối cùng là lăn lộn đau đớn Gào thét Mẹ tôi đi từ ngoài vào Bà nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này Túi trái cây trên tay bà rơi bịch xuống đất Bà hoàng loạn quỷ xuống ôm lấy chị Tuyết. Bà run dẩy kêu lên. Ôi Tuyết ơi, con bị làm sao thế này? Tuyết ơi, Tuyết ơi! Nghe mẹ tôi hỏi, chị Tuyết dù đau đớn tôi cắn môi tưa máu, vẫn cố gắng chỉ tay về phía tôi. Giọng nói thều thào, như đứt hơi. Nó, nó, nó giết con, con. Con, con làm sao thế này? Nhi! Tại sao? Mày điên rồi à? Nhi ơi là Nhi! Ngay khi câu hét của mẹ vừa vang lên, lý trí trong tôi dần dần tỉnh táo. Tôi nhìn chị Tuyết, nhìn mẹ mình, trong lòng bắt đầu len lòi lên cảm giác tức giận cùng với sự oan ức. Tôi chẳng nghĩ vạn nghĩ, cũng không dám tưởng tượng được rằng chị Tuyết lại có thể lấy cả sinh mệnh của con mình ra để mà vu oan cho tôi. Độc ác thực sự, con người của chị ta quá mức độc ác. Sở phút này không thể nào nghĩ ngợi được nhiều, tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, càng không nói thêm gì. Tôi trước là lấy điện thoại gọi cho bảo an trong chung cư, sau đó gọi điện thoại cho cấp cứu. Cuối cùng tôi ôm lấy chị Tuyết sốc lên, mặc dù giận dữ tới mức run rẩy, nhưng tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh, thẳng thắn nói ra sự thật. Chị độc ác quá nhiều so với suy nghĩ của tôi, tôi bắt đầu sợ chị rồi đấy. Chị An tôi bằng cách này Đứa nhỏ trong bụng chị không tha thứ cho chị đâu Đây là một sinh mệnh là con của chị Nó chính là con ruột của chị Tại sao chị lại tàn nhẫn Vô đạo đức như thế chứ bao dưới thần chị Tuyết vẫn tiếp tục chảy ra Chị Tuyết lúc này gần như muốn bất tỉnh Mặc kệ tôi nói gì Chị ta cũng không muốn nghe Tại chị ta ôm lấy bụng Miệng rên rỉ đau đớn Thì thoảng còn kêu tên tôi Kêu là tôi Là chính tôi hại chết con của chị ta Khốn nạn thật, miêu hèn này tôi đỡ không kịp, không thể nào ngờ được rằng ở trên cuộc đời này lại có một người mẹ độc ác, sống chó đến như vậy. Chị ta dám lấy mạng sống của con ruột mình ra để bày miêu hãm hại người khác, còn lợi dụng sự lương thiện của tôi để vụ vạ cho tôi. Kẻ sống khốn nạn như vậy, đúng là chỉ có chị Tuyết nhà tôi. Được, chuyện đã đến nước này, chị ta muốn sao thì tôi sẽ chiều như vậy. Tôi đường đường chính chính ngay thẳng và tôi chẳng sợ ai có thể bắt chẹt được tôi. Đến cả đứa con của mình mà chỉ Tuyết còn dám đem ra để hại tôi. Vậy thì tôi còn ngần ngại cái gì chứ? Chiến tới cùng thôi. Bốp, cái tắt trực diện của bà nội đánh thẳng vào mặt tôi. Bà về tôi không có phòng bị trước nên thân thể chao đảo gần như muốn ngã quỷ. May mà có ba tôi đỡ tôi kịp thời. Sau cây tát khoảng trường một vài giây, tôi lấy lại bình tĩnh, hai mắt to tròn nhìn bà nội, không một chút sợ sệt. Mà bà nội khi nhìn thấy khí thế này của tôi, bà thức giận, tuôn ra một chàng mắng chửi. Mày, đúng là nuôi ong tay áo. Mày hại chị mày, hại chết con của chị mày. Để tao hôm nay, tao phải đánh chết mày, con người vô lương tâm, vô đạo đức. Tôi bị đánh đau lắm. Tôi ôm lấy má mình, mắt nhìn chằm chằm vào bà nội. Bà nội đánh con sao? Còn có nên đánh trả lại cháu gái yêu của bà không đây? Bà nội như không nghĩ là tôi lại nói như vậy. Giận lại càng thêm giận, sắc mặt của bà đỏ lửng lên. Mày vừa nói cái gì? Mày đòi đánh chị mày sao? Mày có tin... Tin cái gì? Bà nội muốn giết chết con sao? Vậy thì bà nội giết đi. Giết được thì giết đi. Này! Mày đừng tưởng tao không dám Trong phòng bệnh lúc này hỗn loạn lắm Bà nội làm loạn lên bênh vực cho chị Tuyết Chị ta thì khóc nước nở nằm trên giường bệnh Xung quanh còn có anh dày và nhà chồng chị Tuyết Thêm cả ba mẹ tôi Ai cũng bàng hoàng về chuyện chị Tuyết bị mất con Còn bàng hoàng thêm cả chuyện chị ta cố Đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu của tôi Chị ta cho rằng tôi chính là người xô chị ta té ngã Dẫn đến việc bị xảy thai Bà nội tôi là người kích động nhất Vừa nghe cháu gái yêu quý nói như vậy Bà không kịp suy nghĩ gì Mà tát tôi một cái thật mạnh vào mặt tôi Không đợi cho tôi có cơ hội Để phản bác Lúc này bà nội tiếp tục gào lên Mắng chửi luôn cả ba cả mẹ tôi Hai đứa mày sáng mắt ra chưa Tao nói rồi Con nhi này nó không ưa con tuyết từ lâu rồi Nó hại tụi mày Trời đất ơi! Kêu tao đừng hiểu lầm nó tội nghiệp sao? Bây giờ hậu quả rành rành ra đấy. Nó hại con tuyết ra nông nỗi này. Nó còn không biết nhận lỗi. Bọn mày sáng mắt ra chưa? Tụi mày có thấy? Nó mất dậy với cả mẹ tụi mày chưa? Tụi mày định làm gì? Hả? Định ăn nói với bên nhà chồng con tuyết làm sao? Định giải thích thế nào đây? Dừng lại một chút. Bà nội trừng lớn hai con mắt nhìn tôi. Miệng của bà hoạt động liên tục. Tiếp tục mắng chửi Mày Mày quá lắm rồi nhỉ ạ Tội của mày lút đầu Mày có chết cũng không bao giờ đền hết tội Tao biết là mày vẫn còn ghim thù Chuyện thằng Vũ nó bỏ mày Để cưới con tuyết Tao biết thừa Thời gian qua mày chỉ giả vờ hiền lành để qua mặt bọn người Rồi mày đợi thời cơ Mày hại chị gái mày Bây giờ con của chị mày chết rồi đấy Nó đâu có bằng chứng tố cáo mày được Mày hạ dạ chưa Chắc là mày hả hê lắm chứ gì Mày đúng là một con quỷ đội lốt người Nhi ơi là Nhi Đối diện với những lời mắng chửi thậm tệ của bà nội Tôi tức giận vô cùng Tôi cảm thấy uất ức Nhưng thay vì khào khóc Và cho rằng mình là người vô tội Tôi chọn cách đối diện trực tiếp Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý từ lúc đưa chị tuyết đến bệnh viện rồi Vậy nên tôi không sợ Tôi nhìn thẳng vào mắt bà nội Cảm nhận rõ ràng được cơn tức của bà Lòng tôi lạnh dần Tôi bây giờ không còn yếu đuối Tôi mạnh mẽ hơn Tôi nghiêm túc Nội nói con giả vờ hiền lành Để tìm thời cơ Để hại Tuyết sao Xin lỗi Cháu gái yêu của nội không xương đáng Để con phải ra tay làm chuyện ác Bây giờ con hỏi thẳng Ở nhà có hai chị em Nó muốn nói là con hại nó Thì thực sự là như vậy sao Thật là vô lý Ví dụ bây giờ Chỉ có nội Và con Tuyết ở nhà Con tuyết nó nói rằng nội xô nó, hại chết con của nó. Thì nội cũng đồng ý sao? Ở đâu ra cái chuyện chỉ cần con tuyết nói hại ai hại nó, là người đó sẽ là người có tội. Ở đâu ra chứ? Bà nội tôi có chút sững sờ về thái độ này của tôi. Nhưng bà chắc chắn sẽ không tin tôi. Bà chắc chắn vẫn luôn bảo vệ cháu gái yêu của bà tới cùng. Mày đừng có giả mồm. Nếu không phải mày hại con tuyết, thì chẳng nhẽ. Nó... Nó tự giết con của nó sao? Vậy thì bà nội nghĩ xem. Cháu gái yêu của bà nội có cái gì mà không dám làm? Lời nói của tôi vừa dứt Ở phía giường bệnh, chị Tuyết khóc lóc thảm thương. Trông như kiểu tôi vừa hạ độc chị ta không thành. Nhi à, chị không ngờ em là con người như thế. Chị biết chị có lỗi với em. Nhưng mà, con của chị vô tội. Sao em nỡ lòng nào em làm hại nó? <cười> Chị lo về mà mua đồ cúng cho con của chị đi Trên vai của chị Gánh mạng của một đứa trẻ vô tội đấy Đừng ở đây mà khóc lóc thảo mai Chị có thể qua mắt được mọi người Nhưng không thể nào qua mắt được Diêm Vương À mà quên Tới con chị chỉ còn dám giết Thì chị sợ gì Diêm Vương Chị chỉ sợ Không đổ oan được cho tôi thôi Có phải không Dừng lại một chút Không đợi cho chị ta có cơ hội khóc lóc phản bác tôi Tôi kiên cường bảo vệ sự trong sạch của bản thân tới cùng Nhưng mà chị tính sai rồi chị Tuyết à Chị nghĩ là ba mẹ rồi ông bà nội rồi bên nhà chồng chị Nếu như mọi người tin tôi hại mẹ con chị Thì mọi người sẽ làm gì được tôi Báo cảnh sát bắt tôi Hay là từ mặt tôi Hay là như thế nào Chị nhìn lại tôi xem Tôi đâu có phụ thuộc vào kinh tế Giống như chị Tôi đâu có thủ đoạn lôi kéo anh rể như chị. Tôi có một công việc tốt, một người bạn trai mà chị thèm khắt cả đời này còn không có được. Tôi còn có đám bạn tin tưởng tôi tuyệt đối. Vậy thì bây giờ chị nghĩ đi. Chị đổ oan cho tôi. Thế tôi mất gì nào? Còn chị, chị mất gì? Tôi chả mất gì. Không ai làm được gì tôi, ngoài cái tát của bà nội. Nhưng còn chị, chị mất con, mất đi sợi dây trói buộc chị và anh rể. Chị còn mất đi nhân tính, mất đi đạo đức Mất đi tư cách làm người Con là do chị giết Rồi sau này chị phải sống trong tội lỗi Sống trong dây dứt Sống trong ân hận cả đời cho mà xem Ngừng lại khoảng 1-2 giây Tôi quét mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh Tôi lớn giọng, tuyên bố thật rõ Còn tất cả mọi người ở đây Nếu ai vẫn còn nghi ngờ tôi hại chết con của chị Tuyết Thì cứ đi tìm một vị thầy Hoặc là một vị sư cao tay Để nhờ họ soi âm thử đi Xem thử xem Trên vai tôi hay là trên vai con tuyết Vai của ai gánh mạng của đứa nhỏ này Đứa nhỏ Sẽ đeo ám ai Là đeo bám kẻ vô tội như tôi Hay là đeo bám người mẹ nhẫn tâm hại chết nó Chỉ tuyết chắc chắn không ngờ tới thái độ này của tôi Bởi nếu Sống như thông thường Tôi lúc này sẽ vô cùng hoàng loạn và bối rối Làm gì đủ sức mà chống trả quyết liệt như vậy Vậy nên khi nghe những gì tôi nói Chị ta sững người Nhất thời đứng hình mất vài giây Sau đó lại tiếp tục thảo mai khóc lóc Nhi ơi là Nhi chị xin em chị Em... em sẽ mang tội nặng lắm Nhi ơi Em đừng như vậy Còn của chị còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời Nó có gì... Nó có nói gì được đâu Sao em nói gì mà nghe thất đức thế Con là ở trong bụng chị là máu mù ruột thịt của chị. Sao em thương nó bằng chị được chứ? Em nói chị giết con chị. Sao em ác miệng quá vậy Nhi? Em độc ác vừa thôi. Tôi độc ác hay là chị độc ác? Trời biết, đất biết, con của chị biết. Mọi người đổ ăn cho tôi cũng được. Nhưng chỉ cần con của chị biết tôi trong sạch là được. Chị khéo lắm. Chị diễn hay lắm. Tôi khâm phục chị. Nhưng mà tôi không thể nào hiểu được. Chị hại tôi để được cái gì? À Hay là do anh rể muốn ly hôn với chị Nên là chị hận tôi Chị nghĩ rằng anh rể còn tình cảm với tôi Nên mới muốn ly hôn với chị chứ gì Chắc là vậy rồi Bởi vì nếu như vu an được tôi Anh rể không bao giờ bỏ chị Cũng không ai để cho anh rể bỏ rơi chị Chắc là chị nghĩ như vậy chứ gì Trước kia là dùng đứa nhỏ Để chói chân anh rể Bây giờ là đổi mạng đứa nhỏ Để giữ chân anh rể Chị không xứng đáng được làm mẹ đâu chị Tuyết à Chị không hề xứng đáng Nước mắt nhạt nhòa Chị Tuyết của tôi đang còn ngoan cố lắm Tiếp tục diễn vai chính đến cùng Nước mắt đầm đìa bi ai Trời đất ơi Tôi đã mất con rồi Mà còn phải chịu đau đớn tủi nhục như thế này Sao mà tôi sống được đây trời ơi Chồng thì không yêu tôi Còn bị người ta hại Bây giờ nó còn đổ tội ngược lại cho tôi để tôi chết đi. Đừng tiêm đường truyền gì hết, cứ để cho tôi chết đi." Vừa nói chị ta vừa giật dây truyền nước, giật kim tiêm ra khỏi tay, vùng vẫy đánh vào người, đánh vào mặt mình, dọa cho mọi người hốt hoảng vây quanh, ôm chặt lấy chị ta trấn an. Bà nội vừa ôm lấy chị ta vừa tức giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt tôi và gào thét. "Mày cút ra ngoài ngay, cút!"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 Càng ngày lại càng được bộc lộ rõ rệt hơn và ngay cả chuyện mà nguy hiểm nhất, ác độc nhất chị ta còn dám làm thì không biết chuyện gì mà chị ta còn không dám làm nữa. Và không biết nội dung tình tiết của câu chuyện tiếp theo ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc